Thành Ác La hại còn gọi là Uy Bố Tráng Lực thập hạng thành. Cùng với cánh cửa tai họa đều chỉ là những địa danh tồn tại trong truyền thuyết cổ ở vùng núi Côn Luân, chưa từng được ghi chép vào sử sách. Tượng truyền nằm sâu nhất trong núi Côn Luân, lẽ nào quả thực đã từng tồn tại, tạo thành cổ trong bức bích họa ở mộ Hín Vương. Có lẽ chính là Ác La hại, nhưng xã hội của yêu ma phương Bắc và quỷ động không đáy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 Ở đó rốt quần đã xảy ra tai hỏa hay biến cố gì Người ta hoàn toàn không thể hiểu biết được Tôi đột nhiên nếu tới lời của chương danh xuyên Kề thùng ắt lại là bắt đầu Gặp nước đắc đảo. trung đạo Trung đạo ở đây Chỉ đạo trung dung vậy Tức là con đường đúng đắn Cũng có thể hiểu là con đường giữ cho bản thân mình được an toàn Trước tình thế tuyệt lở phủ giấy trên đầu Bản thân xa vào trốn cùng đường tuyệt lộ Ây vậy mà lại phát hiện ra được Một địa đạo thần bí hơn trong cõi đất tối tăm ưu ám này Còn rốc nghiêng dài chật hẹp Chạy thẳng tới nơi sâu nhất của sông băng Long Định Nơi có lẽ hồ nước hay sông ngầm gì đó Mà hễ có nước nhất định sẽ có hướng đi Nghĩ đến đây, lòng tôi bất giác tự tin lên nhiều Mọi người nghỉ ngơi chừng nửa tiếng trên rốc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 Chắc chắn sẽ có đường xuống khác. Đường đi béo tôi thế nào cũng được, cho dù ngã xuống bẹp dí thì cũng lắm 20 năm rưỡi lại là một trang hào hán. Nhưng lúc này chúng ta phải chăm nom người già và con trẻ, nghĩ cho sự an toàn của Minh Thúc và A Hương thì hơn. Tôi nhắc nhở Tiễn Béo. Tiễn Béo này, cậu đừng có đứng nhảm đội ngu nghe, đường thẳng không đi, cứ thích đi quảng bụi rậm.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 Rồi thấy tư phục đực lão này rồi, liền bắt tay chuẩn bị dây thừng, dùng kết hợp dây thừng với quốc trìm leo núi, đu xuống trước tiền. Hai rìa con sông bên dưới vực băng có không ít những cây gỗ mục màu đen dài xác, dài khoáng thạch thủy tinh trên bờ sông, không cần phải sử dụng bất kỳ nguồn sáng nào cũng có thể nhìn rõ ở một mức độ nhất định. Tôi thấy không nguy hiểm, liền phát tín hiệu gọi mọi người bên trên xuống. Đợi đến khi tuyển béo vừa trượt vừa kêu ầm ĩ đến nơi thì đã mất không biết bao nhiêu thời gian. Từ lúc khai quật tòa tháp gỗ, giao chiến với bảy sói dữ cho đến khi đi tới nơi sâu nhất của vực bằng, mọi người chỉ được nghỉ chưa tới nửa giờ đồng hồ. Ai nấy đều vừa đói vừa khát. Sơ Lễ Dương nói với tôi: "Bạt buộc phải tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm này đã, để mình túc và Hường còn hồi phục thể lực. Bằng không nếu cứ đi tiếp,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 Hiện mình thúc càng có chịu hơn, lầm bầm trời. Con mèo sứ giả khu đế thành tinh đến nơi rồi, ta bảo mày trợn mắt lên đi hả? Nói đoạn nhặt một viên đá, định ném một phát vỡ đầu con mèo sứ hoa. Tôi định cằn lão lại, hạ tốn phải khổ thế, có cần thiết phải cáu vì cái thứ này không? Nhưng còn chưa kịp mở miệng, mình thúc đã đột nhiên cứng đờ người, đứng im một chỗ, không nhúc nhích. Lão ta quay lưng về phía chúng tôi Nên tôi không biết lão ta thấy gì Lên vẫy tay một cái Tuyền béo đã lên đạn sẵn sàng Còn sơ lời giường kéo vội à hương vào một góc xa Tôi đứng dậy Thấy Minh Thúc đang ngây ra nhìn đầu con mèo Để hỏi xem có chuyện gì Lão ta run dậy nói Nhật ơi Hình hình như ở kia có rắn đấy Chú ra đó xem thế nào Hồi còn ở Nam Dương Minh Thúc từng bị rắn độc cắn một lần Cho nên, lão rất hãi rắn độc. Tôi vừa nghỉ bụng, vừa nãy kiểm tra hết rồi, lấy đầu già rắn mà rắn thì có gì đáng sợ. Tiếp đó nhìn theo hướng tây lão chỉ. Hoa giả bên cạnh đầu con mèo sứ, vốn dĩ có một cái lỗ trước đó chúng tôi đã dùng hòn đá bịt chặt. Bây giờ hòn đá đang hơi nhúc nhích, có vẻ như có thứ gì đó đang định chui ra. Tôi đứng lên trước chà chắn cho mình thúc, rồi rút sảnh công binh ra, bất luận trong cái lỗ có rắn hay chuột chùy ra, cứ đập cho nó một sảnh dẹp lép rồi hẵng tính. Sợi lê Dương và những người khác đứng ở phía sau, chiếu đèn pin vào. Hòn đá lại động đậy mấy phát, cuối cùng lăn ra ngoài. Tôi vùng sảnh công binh đập xuống, nhưng đến giữa chừng liền dừng sững lại. Không phải là rắn, mà là một dây leo màu xanh tròng chớp mắt nở ra một bông hoa đỏ to cỡ cái bát ủ tô. Ở đây sao lại có hoa nhỉ? Tôi còn chưa làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra, bỗng nghe tiếng à hưởng hết ầm lên. Tôi bị tiếng hét thất thanh của cô bé làm cho giật cả mình, suýt nữa đánh rơi luôn cả cái xẻng công bình. Giờ này chưa từng nghĩ phụ nữ có thể sợ hãi đến cùng cực kiểu này. Sư Lệ Dương liền gọi A Hương xem là chuyện gì, có phải đã nhìn thấy thứ gì đó không. A Hương cứ chốn diệt rát phía sau. Em em em thấy trong cái lỗ đá kia có có một cái xác đàn ông rất rất rất đẫm máu đang đang chui ra.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 mà thực vật không cần quang hợp vẫn có thể phát triển. Tôi đeo găng tay, nhẹ nhẹ cắt trái trên dây leo xuống, bóc lớp vỏ cứng, bên trong lập tức chảy ra một làn nước màu đỏ thẫm, hình như là máu giữa, hồi thối không thể ngờ được. Ở chính giữa có một cục thịt nhỏ, trông rất giống thịt người. Trái cầy vừa bị ngắt, sợ dây leo màu xanh trong chớp mắt théo dữ, rồi tan thành một đống bụi đất xàm xám xám.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 Chính là một phần của sông băng mà người dân bản địa gọi là thần Loa Câu. Tùy có độ cao so với mặt nước biển thấp và loại hiếm có, nhưng lại bị kẹp bởi ngọn Ngọc Phong, vây bời dãy núi tuyết, là nơi có hình thế kỳ tuyệt của dãy Côn Luân. Côn Luân vốn là nơi phát nguyên của long mạch trong toàn thiên hạ. Thần Loa Câu lại là long đỉnh của rậm tổ, sinh khí rọi rào và bậc nhất thiên hạ. Thực ra huyết quy tổ sinh khí không chỉ dòng tổ mới có, chẳng qua cực hiếm thấy mà thôi. Chính vì sinh khí quá vượng, những thi thể được táng ở một nơi đặc biệt sẽ không hề thối rữa. Sắc thầy không giữ ở nơi sinh khí cực thịnh được gọi là Huyền Vũ Cự Thi. Trong động huyền hoặc dưới lòng đất ở những nơi đó, thậm chí có thể có những biến hóa kỳ dị, như kiểu quả sinh nhân kết liên tục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 Người đời sau bất quá cũng chỉ tiến hành gia công trình lý, quy nạp tổng kết, thêm thắt tên gọi này nọ vào thôi. Vùng Long đỉnh rộng lớn này là nơi phát nguyên của long mạch trong toàn thiên hạ, sinh khí các nơi quy tụ cảm về, làm gì có dị huyệt nào, cho nên Bắc chứ có dùng lời lẽ tà mị để mê hoặc quần chúng. Tôi và tiền béo đều là những người lòng dạ sắt đá, chừng này tuổi rồi, cũng chưa biết thế nào là sợ hãi. Bác nói như thế chỉ có thể hù dọa A Hường thôi. Mình thúc tự chuốc lấy e dè, đánh lui ra một bên không nói nhiều lời nữa. Trong động huyệt đá thủy tinh này có rất nhiều bục đá đặt loạn xạ, không có thể thấm gì, chúng tôi đẩy từng cái. Cuối cùng phát hiện ra sau một bục đá dựa vào tường có một thông đạo rất thấp, bên trong là một cái dốc nghiêng hình vòng cung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 Tất cả rời lẻo để mọc ra từ cái xác này, hay nói cách khác, những hòa huyết nĩ kia chính là một phần thi thể đó. Dưới đó có lẽ là cái hố nơi thây tế đặt xác chết, ngoài ra chắc chắn còn có những vật tế khác. Tôi bảo Tuyền Béo lấy ống huỳnh quang vứt xuống để quan sát rõ địa hình, xem xem liệu có chỗ nào đặt chân xuống được không. Tuyền Béo cũng vốn dự định xuống đó mò xem có thứ minh khí nào đáng tiền.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 Nhìn thấy cảnh tượng đó, nhịp tim tôi đập dồn dập, không hiểu rốt cuộc là thứ gì. Đang định nhìn lại thì ánh hình quang từ từ tắt lịm trong bóng tối. Đột nhiên mu bàn tay tôi ngươn gứa, sờ lên, lập tức thấy ngay là không ổn. Dường như trên mu bàn tay tôi đang bọc rát chồi non của một loại thực vật lạ đó. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành Đây đón nghe các phần tiếp theo.